Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 239, Ngọc Tư cung bên trong. Tốt lắm, ta trước tiên nói một chút. Đinh Nhạc ở một hồi này thời điểm tuy rằng đang chiêu đãi mọi người, nhưng ý niệm trong lòng nhưng không có dừng lại quá, vẫn đang suy tư. Dừng một chút, Đinh Nhạc nói rằng Một cái chính là tu Vi cảnh giới thấp nhất muốn đến Thiên Tiên Kỳ Dù sao này Tiên Đình muốn chấp trưởng Tiên Đạo Đạo hạnh quá thấp không được Đương nhiên Kim Tiên Thái ốc Kim Tiên cũng được Trên không mức cao nhất Cái này từng cây ra Nhất thời lại rất nhiều người thất vọng Dù sao rất nhiều người tới đây chính là vì cho thực lực thấp hậu bối tìm cách đường lui Thực lực không sai ai muốn ý lên trời làm cho người ta làm thần Trúc A. Thiên tiên, đã không tính yếu đi. Đinh nhạc ánh mắt hơi quét qua trong lòng cười cợt. Chỉ này một hạng liền để rất nhiều người đứt đoạn mất ý nghĩ. Cái này hay sao? Chính là tiêu chuẩn có hạn. Có thể cho các vị sở lưu cũng bất quá chính là mười vị. Nếu như nhân số quá nhiều. Vậy chỉ có thể khá là đảo hạnh thần thông luận thắng thua. Đinh Nhạc nói tiếp. Mười vị. Dược sư Phật vẫn chán ngưng lại, nói rằng đảo hữu có phải là có chút ít đi. Phật giáo cùng siêu giáo đệ tử đông đảo, 10 cái tiêu chuẩn quả thật có chút thiếu. Đã có 43 cái tiêu chuẩn bị chiếm đi. Mà ta tiệt giáo đệ tử đông đảo, có thể dành cho chư vị xác thực thực không hơn nhiều. Đinh Nhạc lắc lắc đầu nói rằng Nhìn phía dưới cái kia mấy trăm tiệt giáo đệ tử đi Này vẫn là hắn hệ này Cái kia đỉnh quang tiên cùng triệu công minh nhất hệ đều vẫn không có tính cả Càng không cần phải nói những kia rất lập độc hành đệ tử Cùng càng xấu cộng hơn lượng khổng lồ không đệ tử ký danh Đinh Nhạc làm sao dám cho người ngoài bao nhiêu tiêu chuẩn Không phải vậy nhất định sẽ bị phun tử Cái gì ăn cây táo xảo Tây sung Cội trỏ ra bên ngoài quải cũng phải nhô ra Mười người vẫn là đinh nhạc Cắn xăng lấy ra đây đổi làm rất nhiều tiệt giáo Để tử ý nghĩ Những này tiêu chuẩn liền hẳn Là đều là tiệt giáo mới được Cho tới Phật giáo Mọi người không cam lòng ý nghĩ Đinh nhạc nhưng là không lo nổi Đạo hiếu Cái này không hay lắm chứ Di Lặc Phật cao mày nói rằng: "Đỉnh nhạ không khỏi sắc mặt chìm xuống, có chút tức giận, phải biết đây là bọn hắn cầu hắn, mà không phải mình cầu bọn họ." Dược sư Phật thấy này, vội vã cho Di Lặc Phật nháy mắt ra dấu, để Di Lặc Phật cả kinh, ha ha cười vài tiếng, không nói nữa. Bọn họ đều hiểu, đinh nhạc cho bọn họ tiêu chuẩn là bọn họ nở đinh nhạc nhân quả, không phải đinh nhạc nở bọn họ. Chờ dược sư Phật cùng di lạc Phật đi rồi sau Vân Trung tử mở miệng nói rằng, Sư huyện, lần này ta chỉ tới lấy hai cách tiêu chuẩn là có thể. Ồ, đinh nhạc có chút bất ngờ. Người tu đảo gặp tai giếp liền tránh. Dưới cách nhìn của ta không bằng nganh giếp mà lên. Vượt qua tiêu giao tự tại Mới là đường ngay Hai người này tiêu chuẩn chính là Vì ta Tây Côn lôn trên núi Hai vị tán tu bạn tốt lấy Đinh nhạc gật gật đầu Biết vân trung tử nói không có sai Đang ở kiếp bên trong Nếu như vượt qua Tự nhiên có thể có đoạt được Ở tu đảo trên đường Cũng dễ dàng đi càng xa hơn Nhưng sát kiếp Lại có mấy người muốn đổ đây Bất quá Tây Côn Lôn tán tu Mấy chữ này để đinh nhạc trong bóng tối nhớ rồi Này Tây Côn Lôn là tu luyện thánh địa Tán tu vô số Bên trong tàng long hòa hổ Cái kia độ ác chân nhân cùng lục ác đảo quân Đều là ở bên trong ẩm tu cường xã Tây Côn Lôn tán tu là cùng siêu giáo sao hảo Lập trường hết sức kiên định Phong thần sát kiếp bên trong Nhất định là siêu giáo một phương Được Đinh nhạc thầm nghĩ Gật đầu đáp ứng rồi Hắn cũng tin tưởng Vân Trung Tử đưa tới người Sẽ không để cho hắn làm khó dễ Vân Trung Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng đi rồi Còn lại liền đều là tiệt giáo quần tiên Đinh nhạc nhìn về phía triệu công minh cùng Định Quang Tiên Dừng một chút nói rằng Hai vị sư huyên Liện những thứ này tiêu chuẩn Không bằng liền để những sư đệ này môn đấu đấu pháp đi cũng tình chúng ta phiền lòng Làm sao Chiều công minh cùng Định Quang Tiên đều gật gật đầu Đồng ý Dù sao tiệt giáo đệ tử quá nhiều Như vậy mới có vẻ công bằng một ít Cái gì Mười cách tiêu chuẩn Cốm lốn sơn ngọc hư cung bên trong Nguyên thủy thiên tôn ngồi cao vân sàng bên trên Vân chán nhảy nhảy Âm thanh có chút trầm thấp hỏi Phía dưới Vân trung tử một đám siêng giáo đệ tử rồn rập mà đứng Nhân số có tới hai Ba người Để luôn luôn đệ tử ít Ở siêng giáo giờ khắc này xem ra cũng có chút thịnh vượng lên 10 cái Còn muốn cùng Phật giáo tranh chấp Cũng quá ít đi, này đinh nhạc thật lớn tính nết. Thái ức chân nhân trầm giọng nói rằng, Điều này làm cho phía sau siêng giáo đệ tử đều là trong lòng có chút u buồn. Cảm giác những này tiêu chuẩn là cùng bọn họ vô duyên. Những này siêng giáo đệ tử đại thể đều là những năm gần đây mới bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn lựa kiếm thu làm môn hạ. Đều toán làm đệ tử ký danh. Còn lại một ít cũng là những kia đệ tử thân truyền đệ tử, thuộc về đời thứ ba. Nhưng những đệ tử này đảo hạnh phổ biến đều không sâu lắm hậu. Dù sao nhập môn quá muộn, cùng tiệt giáo những đệ tử kia so với. Chỉ là thời gian tu hành liền vứt ra bọn họ mấy con phố khoảng cách. Những đệ tử này phần lớn đều là chân Tiên, Địa Tiên Tu Vi, một số ít là Kim Tiên. Còn Thái Úc Kim Tiên Kỳ. Nhưng là một cách đều không có. Vì lẽ đó, trước mắt xem ra có chút thỉnh vượng siêng giáo đệ tử chân Chính Cường Giả cũng vẫn là những kia trước kia đệ tử thân truyền. Lâu năm đệ tử ký sanh mà thôi. Mà những này mới lên cấp đệ tử nhập kiếp, muốn nghĩ cũng biết là hết sức dễ dàng vẫn là một nhóm. Cái này cũng là nguyên thủy thiên tôn khá là đầu chỗ đau. Phong thần sát kiếp đến quá nhanh Để hắn cái này thánh nhân đều có chút không ứng phó kịp Mà xuyên giáo rất nhiều đệ tử Cũng là chuẩn bị không đủ Nếu như thêm cách mấy ngàn năm là tốt rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn Tử nói Nhìn phía dưới rất nhiều xuyên giáo đệ tử có chút chậm mặt Mà vào lúc này Cái kia côn lồn sơn phía sau Đột nhiên dâng lên một luồng bàng bạc khí tức Phóng lên trời Đem côn lôn sơn trên cái kia Từng mảng từng mảng mây mù đều cho xé ra Ngọc Tư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn Sắc mặt hơi động tuôn ra vẻ vui mừng Ánh mắt mang theo chờ mong Mà phía dưới Vân trung tử các loại đệ tử thân truyền Cũng đều hết sức nhanh phản ứng lại Sắc mặt khác nhau Cũng chỉ có những ghia mới gia nhập đệ tử không có nhận thức Cộc, cộc, cộc Rất nhanh Từng tiếng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào Rất nhiều đệ tử quay đầu nhìn lại Đúng dịp thấy một vị trên người mặt bát quái tiên ý Khuôn mặt Tuấn lãng nói người đi vào Hắn sắc mặt ung dung, ánh mắt bình thản Phóng tầm mắt nhìn, nhưng không nhìn ra độ sâu thiện Quảng thành tử bái kiến lão sư Quảng thành tử trong lòng có chút chập trùng Nhìn thấy cái kia ngồi cao ở trên Đối với hắn quan tâm nhất thiết nguyên thủy thiên tôn Cái kia bình thản ánh mắt cũng là xuất hiện một tia dị thảy Thân hình dừng lại Đại lại xuống Được, được, được Nguyên thủy thiên tôn ánh mắt sật sật Cẩn thận quan sát dưới quảng thành tử Liên thanh nói rồi ba chữ được Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Có thể thấy được tâm tình Đệ tử bế quan nhiều năm đã tu hành viên mãn Suốt chúng quan lắng nghe lão sư giáo hấn Quảng thành tử cung kính nói nói rằng Được, đứng lên đi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng Mà phía dưới rất nhiều siêng giáo đệ tử tự nhiên lên một lượt trước chúc mừng quảng thành tử. Ngày xưa quảng thành tử bị vân tiêu dùng hốn nguyên kim đấu run lên mấy lần. Có thể nói là một thân tu vi mất hết. Vạn năm tu hành một khi tăng. Thành tử vân tiêu uy danh hiển hách. Xuyết chút nữa gửi ra hai đại thánh nhân tự mình đấu pháp. Còn đối với quảng thành tử yêu thích không ngước nguyên thủy thiên tôn đương nhiên sẽ không từ bỏ quảng thành tử. Linh đan diệu dược loại kia dùng tốt loại kia. Có thể nói là phí không ít tâm tư. Phải biết này bị hốn nguyên kim đấu lột bỏ đảo hạnh là hết sức phiền phức. Như hậu thế phong thần chiến, siêu giáo 12 kim tiên tuy rằng đều bị thái thượng lão quân kim đan phục hồi như cũ, khôi phục tu vi. Nhưng cũng là can cơ tổn thất lớn, tổn thương bản nguyên. Một thân đảo hạnh thần thông đánh vài cái chết khấu. Cho tới cuối cùng đệ tử của bọn họ cầm linh bảo đều có thể khắp núi chui giết bọn họ. Không thể bảo là không chật vật đến cực điểm. Trở thành một cười to chuôi Đương nhiên, bây giờ quảng thành tử chắc chắn sẽ không như vậy. Bị nguyên thủy thiên tôn tỉ mỉ trì liệu. Phí đi nhiều năm khổ tâm, muốn không tốt đều được. Bây giờ nhìn tới, nhưng là đảo hạnh tô vi lại tiến thêm một bước. Sau đó, có đệ tử đem phong thần sát kiếp sắp tới sự tình cùng Quảng Thành tử nói một lần. Chư thiên trí tôn ngọc hoàng đại đế, chư thiên tiên đảo ngọc chân đại đế, Quảng Thành tử nội tâm chấn động. Này đinh nhạc thật lớn tạo hóa. Nhiều năm không gặp Hắn bản coi chính mình càng tiến vào một tầng tu vi Có thể cùng đinh nhà kéo vào thậm chí chống lại Nhưng không có nghĩ đến suốt quan sau Nhưng là khoảng cách càng lúc càng lớn Bất quá cũng may quảng thành tử đảo tâm không giống dĩ vãng Tạp niệm đảo mắt liền bị vứt bỏ Mở miệng nói rằng Nếu sát kiếp sắp tới Những này ít hỏi tiêu chuẩn không muốn cũng được Còn phải nợ cái kia đinh nhạt nhân quả Ta siêm giáo đồng tâm hiệt lực Vượt qua trận này sát kiếp cũng không là vấn đề Đúng Không muốn cũng được Ta siêm giáo không thể so xem ánh mắt của người khác làm việc Vạn sự do tâm Này sát kiếp Ta siêm giáo lại có gì sợ Nam cực tiên ông cũng mở miệng chống đỡ quảng thành tử Nhất thời Rất nhiều siêng giáo đệ tử đều dồn dập mở miệng chống đỡ. Những này siêng giáo đệ tử cũng là thiên tri ghiêu tử, thiên địa thuấn kiệt, ngông nghênh thiên thành hạng người. Vừa nghe quảng thành tử, nam cực tiên ông đều như vậy nói rồi. Tự nhiên dồn dập bị gây nên nổi tâm ngạo khí. Được, vân trung tử cũng là khen đối với siêng giáo đệ tử bây giờ tinh thần thỏa mãn. Không trải qua phương Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhưng là nhớ nhớ mày Không nói gì Điều này làm cho vẫn luôn có chú ý Nguyên Thủy Thiên Tôn thái ấp chân nhân nhìn thấy liền hỏi Lão sư Có thể có cái gì không thích hợp Nhất thời Rất nhiều siêng giáo đệ tử Đều nhìn về Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn Liếc mắt nhìn rất nhiều đệ tử Trong lòng cũng thoả mãn Nói rằng Cái kia tiên đình chính là thiên địa khí vận sở tại nơi Há có thể để tiệt giáo một nhà độc chiếm Bất luận tránh kiếp không tránh kiếp Ngày tiên đình ta siêng giáo đều phải có đệ tử ở trong đó Thiên địa khí vận Đây mới là chư thiên thánh nhân quan tâm nhất địa phương Thiên đình khí vận đã đến một cái mức trước đó chưa từng có Đệ chư thánh đều là hoảng sợ Nghiêm trọng đối xử Mà thiên đình khí vẫn cuối cùng vẫn là dựa theo thái thanh thánh nhân ý nghĩ chia ra làm hai liền dường như hậu thế đa bảo tiểu thừa Phật giáo cùng tiếp sấn đạo nhân đại thừa Phật giáo sống như vậy Lão tử một hóa hồ đi về phía tây Để tiếp sấn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nhiều năm dự định mạnh mẽ đánh cái chết khấu Người tâm an hoàng liên có nỗi khổ không nói được ánh thánh nhân nhưng là trong đó chi đạo cao thủ chơi lên thuận lợi vô cùng. Mà hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế chính là có cái cảm giác này. Cứ như vậy, Tiên đỉnh khí vận tuy rằng không bằng Thiên đỉnh, nhưng cũng không thể coi thường. Loại này thiên địa khí vận hồi tụ nơi, chư thánh hạ có thể không nhìn. Vừa nói như vậy, rất nhiều siêu giáo tử nhất thời không nói lời nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này Tự mình điểm tướng Gọi ra 10 tên Thái ấp Cảnh giới đệ tử ký danh Để bọn họ đi tranh cái kia 10 cách tiêu chuẩn Điều này làm cho cái kia 10 tên đệ tử ký danh có chút trong lòng phát khổ Bọn họ đều là siêu giáo lâu năm đệ tử Trong lòng căn bản không sợ cái gì sát kiếp Cũng chưa từng có nghĩ tới phải làm cái gì tiên quan Nhưng bây giờ vì cái kia đồ bỏ thiên địa khí vận lại bị nguyên thủy thiên tôn tự mình điểm tướng không đi vậy phải đến